Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thưa quý khán thính giả của hẻm chuyện ma thân mến Trong quãng đời sinh viên ai cũng như vậy Sẽ mau mau chóng chóng Để trải qua cái thời gian thực tập được diễn ra Vì đó chính là bước khởi đầu Cho con đường chuyên ngành Của mỗi sinh viên chuẩn bị ra trường Chiến là một chàng sinh viên năm ba Của chuyên ngành bác sĩ chấn thương trình hình Và Chiến đã được điều đến Một bệnh viện ở vùng ngoại ô Nói về bệnh viện này thì trước đây Nó đã bị một cơn hỏa hoạn rất lớn, kinh hoàng đã thiêu rụi, và nó mới chỉ được tôn tạo, tu sửa trong vòng hơn 1 năm trở lại đây. Những biến cố gì đã xảy ra với chuyến, những điều gì, những điều ghê rợn gì đang đốn đợi ở phía trước. Xin được đính chính với quý khán thính giả của hẻm chuyện ma rằng, dị chuyện này đã dựa trên một câu chuyện có thật. Địa danh và tên nhân vật đã được tác giả Tuấn PT thay đổi cho phù hợp với bối cảnh của dị chuyện. Vong hồn ở bệnh viện Ngọc Châu Quý anh chị em đang ở Youtube kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Từ bé cho đến lớn, Nhắc đến chuyện ma quỷ thì ai nấy cũng đều tự hình dung cho mình trong đầu về chúng. Có người thì chỉ được nghe kể lại và một số người thì lại may mắn trải nghiệm qua tận mắt. Gọi là may mắn thì cũng không hẳn, vì suy cho cùng ma quỷ là một thực thể không thể xác định được và nó tốt hay xấu, lành hay dữ thì điều đó chính người sống chúng ta quyết định mà thôi. Và sau đây là một câu chuyện được ghi lại để kể về những âm hồn uổng tử có thật 100%. Tuy nhiên, tên và địa điểm và nhân vật trong truyện cũng đã được thay đổi để phù hợp với câu chuyện hơn. Thời tiết năm nay thì có vẻ thay đổi theo chiều hướng khắc nghiệt hơn, bởi hiện tại đang chỉ mới chuyển qua tháng 2 mà thôi, nhưng ở ngoài trời thì nhiệt độ có khi lên tới tận 36, 37 độ C. Cái nắng như thiêu như đốt như thế này, có thể nói khiến cho không ít người cảm thấy mệt mỏi trong cơ thể. Chiến, một cậu sinh viên trường Y53, và giai đoạn này cậu đang có một kỳ thực tập đầu tiên trong 6 năm học ngành bác sĩ của mình. Chuyên ngành của Chiến là chấn thương trình hình, nhưng trong đợt thực tập này, yêu cầu chính của nó là để cho sinh viên thực tập làm quen với môi trường bệnh viện, cho đến Chiến đã được điều tới một bệnh viện nhỏ ở ngoại thành. Gọi là điều như thế thôi, chứ thực ra Chiến nó quen với ông bác sĩ đi trước và ông này giới thiệu cho cậu qua đây. Bởi Chiến đã xuất thân là một cậu thiếu da, nên khi chứng kiến cảnh đám sinh viên thực tập ngủ gục qua, ngủ gục lại trên mấy băng ghế ở trong những bệnh viện lớn ở thành phố, thì Chiến đã cảm thấy ớn lắm. Thế nên, cậu đã nhanh chóng nhận lời ngay khi vị bác sĩ kiên nói là cái bệnh viện này khá vắng người, cộng với việc là bệnh viện tư, cho nên điều hòa mở 24 trên 24. Những bệnh nhân đến đây cũng hoàn toàn là những người có tiền và đều là người có địa vị. Hôm nay đúng 7 giờ sáng, Chiến đã đến đứng trước cổng của bệnh viện kia rồi, bệnh viện Ngọc Châu. Cái tên bệnh viện đã hiện ra trên tấm bảng to tướng ở trước mặt, làm cho Chiến phải chầm chờ. Nhìn bên ngoài, nó giống như một cái khách sạn hơn là một cái bệnh viện, nghe đầu chủ của nó là một doanh nhân rất giàu có, bệnh viện này ông cũng chỉ mở là để rửa tiền mà thôi. Diện tích ước chừng khoảng 500 mét vuông, bao gồm ba khu nhà Ở giữa là một tòa nhà gồm 6 tầng, bề ngoài được ốp đá hoa cương trông rất sang trọng. Phía sau nhà chính là có hai khu nhà nằm song song. Bên khu bên trong là dành cho nội khoa vừa mới được tu sửa, bên trái là khu ngoại khoa có màu hồng nhạt. Chiến cũng đã tìm hiểu qua và anh đã nghe được thêm là trước đây nơi này cũng là một cái bệnh viện, nhưng không hiểu vì sao mà nó đã bị cháy lớn lắm. Sau đó, bệnh viện cũng đã phá sản và cho tới tận năm ngoái thì nó mới được xây dựng lại thành cái bệnh viện Ngọc Châu ngày nay đây. Tiến từ từ bước thẳng vào bên trong, vừa mở cánh cửa ra thì anh Như đã bị choáng ngợp bởi cái luồng hơi lạnh tỏa ra phè phè. Quả thực là không khí oi nồng ở bên ngoài và cái sảnh này quá là khác biệt về không gian. Nói là thiên đường và địa ngục cũng chẳng qua một chút nào. Dạ chào anh, anh đi khám gì ạ? Một cô y tá từ từ tiến lại chỗ của chiến rồi tê cười. Trông cậu như thế thì cũng gật đầu đáp lễ. À dạ, chào chị. Em tới đây để thực tập ạ. Cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net